Mời các bạn cùng nghe phần 20 phần phiên ngoại của chuyện Mặt Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc .com. Phiên ngoại một kiếp trước, ở nàng sau khi chết một. Chiến hỏa lúc sau thành trì, đoạn bích tàn viên, đầy đất huyết ô, nơi nơi quanh quần người sống sót ai ai khóc thút thít, bi tuyệt tê kêu thê thảm thê lương trị ý tùy ý lan tràn.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 Rửa sạch bộ đội dẫn đầu thực lãnh khốc tha kêu ngào. Cái gì phu nhân, nơi nào có phu nhân. Thủ lĩnh có mệnh, hừng đông phía trước hành chính lâu trước cần thiết rửa sạch sạch sẽ. Thả ngươi nương tí, kia tìm kiếm nam từ ngẩn đầu mắng to. Rất nhiều người đều thấy phu nhân là ở chỗ này hy sinh, chúng ta cần thiết đem phu nhân di thể tìm ra. Người đi hỏi chư vân hoa, hắn là muốn thê tử chết không có chỗ trôn có phải hay không? Dẫn đầu nhíu mày, nhất phái nói bậy, đem bọn họ kéo ra.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 Này hết thảy đều bước cho khí áp càng ngày càng thấp, không khí nặng nề mà khẩn trương, không khí thự hồ lên đỉnh đầu đánh toàn. A, đây là khí hệ chiến cơ, nghe nói yêu cầu bát sai trở lên khí hệ điều khiển mới có thể cất cánh, toàn bộ hành trình đều là dựa vào khí hệ chính mình chống đỡ. Tốc độ màu đến đáng sợ, hai cánh cắt qua đi chính là một đỉnh núi cũng có thể thiết bình. 8. Bát sai khí hệ chính là cái người điều khiển. Kia kia chiến cơ bên trong ngồi.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 Ta tưởng lại liếc nhìn nàng một cái. Phía sau thủ tịch ngự y ngẩn người, nhìn xem thi thể, này rốt cuộc sinh cơ đã tuyệt bất quá, ta thử xem. Hắn thử, không hổ là cửu giai mộc hệ, được xưng chỉ cần đầu không đứt đoạn, trái tim không diệt hết, còn thừa một hơi liền có thể cứu trở về người cửu giai mộc hệ, khối này bị thiêu đến giống như than đá tiêu thi cơ bắp dần dần đầy đặn, làn da dần dần ánh sáng, sợi tóc cũng dần dần đen bóng, chính là có chút thắt. cuối cùng biến thành dường như ngủ quá khứ như vậy một người, tinh xảo lại tái nhợt nữ tử, chỉ là tạm thời mông bụi bặm trời đã sáng phẳng phất liền sẽ lại mở to mắt cấp thế giới này một chút quang minh ấm áp. Hắn thật mạnh nhắm mắt, hai tay cứng đờ mà trống chân mà nắm quyền, một tia một tia đang run rẩy. Miễn cưỡng ổn định trụ chính mình, lấy một phương ướt khăn, giúp nàng trà lau trên mặt sơ bẩn. Một mặt thấp giọng dùng gần như mềm mại thanh âm nói, thật là chật vật đâu, ngươi người này Chưa bao giờ biết ôn nhu, liền chết đều bị chết như vậy cương ngạnh. Đáng tiếc thói quen lãnh ngạnh, liền phóng ôn nhu đoạn là cái gì cảm giác đều đã quên, nói ở trong miệng liền tương đương biệt nữ. Không giống nhu, chỉ là chậm thong thả chỉ độn đến giường như cúi xuống lão nhân. Đốn đã lâu, mới lại ngần ngơ nói, liền ngươi cũng đi rồi. Hắn sinh mệnh xuất hiện rất nhiều cá nhân, đáng giá vướng bận, đáng giá tánh mạng tương thác liền có mấy cái nhiều, như thế tốt phúc khí, nhưng đến cuối cùng ai cũng không có thể bồi hắn đi xuống tới.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 Khi hắc y nhân không phải người khác, đúng là chính hắn, một chương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt, chỉ là khi thế muốn trọng đến nhiều trên người giết chóc hơi thở nồng đậm đến không hòa tan được chính lạnh băng mà nhìn chăm chú vào trước mặt bạch y nhân. Mà hắn trong lòng ngực là một cái tư thái an tĩnh hai mắt nhắm nghiền nữ nhân tinh xảo mà tái nhợt mặt gầy chơ xương như xài thân thể, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận sai. Trường Hy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 cố tự giống như không có nghe được hắn ép hỏi, hắn biểu tình có chút kỳ dị, nhìn chằm chằm chư vân hoa thẳng tắp hỏi, nàng thích quá ta. Nàng chính miệng nói, chư vân hoa sừng sốt một chút, vẫn hận mà bất đắc dĩ giống nhau, nàng khi đó lẻ loi hiêu quạnh bằng hữu ca ca đều đã chết người nhà cũng không cần nàng, nàng nghĩ nhiều tìm cá nhân dựa vào ngươi cô phụ nàng.